Ờ oh, xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 16 của truyện Truyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh chuyenhay Mong các bạn ủng hộ thi mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio truyện nhé. Chương 46. Sau khi quay lại Bắc Kinh, tôi chỉ nhận được một cuộc điện thoại của Lịch Xuyên kéo dài vài phút, hỏi tôi mới tới nơi an toàn chưa. Kể từ lần đó, tôi không nhận được một cuộc điện thoại nào của Lịch Xuyên nữa. Tôi cũng không gọi điện thoại tìm anh. Tôi vẫn đang nhớ nhung anh, nhưng lại cảm thấy vô vọng. Thôi thì để nước chảy bèo trôi đi. Kể từ khi về từ Thụy Sĩ, tôi bỗng nhiên nghĩ thông tất cả. Cuộc sống của lịch duyên quan trọng, cuộc sống của tôi cũng quan trọng không kém. Nói tóm lại, tôi phải sống một cuộc sống thật phong phú, không làm cái xác không hồn nữa. Tôi lại bắt đầu thời khóa biểu từng màng. Tôi bắt đầu tham gia hoạt động một tuần một lần của người ăn chay, học nấu đồ chay với Nam Cung Lục Như. Hàng ngày tôi lên mạng sưu tầm các công thức, đi mua nguyên liệu về nhà làm. Nếu thấy ngon, liền thể hiện tài nghệ, giới thiệu với mọi người. ưu đuổi lớn nhất khi tham gia hội này chính là được gặp một số người. Những người đó vì có cùng sở thích mà tụ tập lại, không hề hứng thú với sinh hoạt cá nhân của bạn, cũng không liên lạc với bạn sau giờ hoạt động. Nói cách khác, những người này giống như bạn trên mạng vậy Chỉ khi nào gặp nhau thì mới tồn tại Còn những thời gian khác thì hoàn toàn không là gì cả Bất tri bất giác một tháng trôi qua Ngà Tùng lạng lặng đi vào cuộc sống của tôi Lúc ý thức được điều này thì đã muộn Ví dụ như ở lớp học nhảy Latin một tuần ba buổi Mỗi buổi một tiếng của tôi Ngà Tùng đều là bạn nhảy của tôi Dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên đinh Chúng tôi phối hợp vô cùng ăn ý Tiến bộ thần tốc trở thành cặp làm mẫu trong lớp. Tiết tấu của những vũ điệu Latin hay thay đổi, cứng mềm phối hợp hay dùng những động tác kéo qua kéo lại để tăng kích thích. Lúc nhảy, tôi sẽ quên hết tất cả, đau óc dưới sự kích thích của âm nhạc biến từ trống rỗng thành hương phấn. Sau đó tôi bắt đầu tưởng tượng đối thủ của mình là lịch xuyên, trên mặt xuất hiện vẻ mặt khiêu khích. Tôi cười vô cùng quyến rũ, cùng nhảy vô cùng say mê, nhảy xong rồi thì lại quên sạch sẽ. Ngã Tùng là một anh chàng đáng yêu, nhưng anh ta không hợp khẩu vị của tôi, anh ta không giống lịch xuyên, trong đầu không có hai chữ lãng mạn. Ví dụ như vào một buổi hoàng hôn, tôi gặp được Ngã Tùng ở cửa sân vận động, mới nói có một câu, hoàng hôn hôm nay đẹp thật, anh ta lại cứ thế mà sửa sai. Ừ, theo góc độ vật lý mà nói, thật ra không có từ mặt trời mọc, mặt trời lặn, đây chỉ là ảo giác của việc trái đất tự quay, gây ra cho chúng ta mà thôi. Nghe xong câu này, tôi ngây ra, Tâm trạng vui vẻ trong ngày cũng biến mất Sau đó anh ta đưa cho tôi một ống kim loại nặng nặng Đây là kính viễn vọng tôi làm Có thể nhìn được mặt trăng Tặng cô một cái a, cảm ơn Tôi cầm lấy ống kim loại nặng chị kia Nhìn qua nhìn lại Anh biết làm à, mua thấu kính ở đâu? tự mài Thự mài Kính ở đâu ra? Trong kính bỏ đi, đáy bình thủy tinh, bóng đèn, dùng giấy nhám mài, sau đó dùng kem đánh răng đánh bóng. Rất có kiên nhẫn, tuy nhiên là đố ngốc cũng biết làm cái này tốn thời gian biết bao nhiêu. Sau đó tôi liền cảm thấy hơi khẩn trương. Cái này... anh tặng tôi cái này không có ý gì khác đi. Không, tuần này tôi dẫm lên chân cô rất nhiều lần, xem như bồi thường nho nhỏ, cũng coi như nhân cơ hội làm cộng tác phổ cập khoa học. Anh ta cúi đầu nhìn xuống sàn, tôi nở nụ cười. Từ chối thì bất kính, không bằng thụ chi hữu quý. Đừng khách sáo. Ba tuần tiếp theo, vì tăng thêm thu nhập, tôi nhận phiên dịch gấp cho một quyển sách nhỏ, vì vậy tôi không tới lớp nhảy Latin. Tới công ty, ma liền chép miệng. Ôi, em trai nhỏ nhà chị nhờ chị hỏi em, tại sao lại không đi tới sân vận động? Mới nhận một vụ, ngày nào cũng ở nhà làm. Đại tiến sĩ nhà chị chưa tích cực với ai như vậy đâu nha. Một tuần ba lần lái xe vượt qua hơn nửa thành phố để gặp em đó. Ừ. Minh Minh nói, nó có gọi điện thoại cho em, em lại không tiếp. Nhà em lại không có máy tính nhắn lại, có vai anh chàng tính giới thiệu cho em, hỏi xem em có muốn đi gặp thử không. À, ừ, cái này tạm thời không cần, gần đây hơi bận để bữa sau đi. Quan hệ đồng nghiệp này đúng là không dễ làm. Người ta quá nhiệt tình thì mình không thể không ủng hộ càng không thể làm trái ý người ta được Hơn nữa tôi cũng đâu có lớn tuổi lắm 24 tuổi chưa tính là lỡ thì đi Emma cũng chưa kết hôn mà sao cứ ép tôi quài vậy Đúng lúc này Emma lại ôm mặt tôi kéo lại lông mi gần như chạm vào chán tôi Tiểu thu Nghe chị khuyên câu này Thưa dịp còn trẻ tranh thủ mà chọn cơ hội đã qua không tìm lại được đâu Bài học của chị sờ sờ trước mắt em nè Không cần gấp như vậy đi Chị Emma, em không chịu đi nhà chị, mẹ chị biết em không chịu nó, lại sắp xếp cho em trai chị vài cô nữa, em phải tăng tóc lên chứ. Chị biết trước kia em gặp được nhà giàu, nhà giàu có gì tốt, nhân phẩm kém, đạo đức thấp, nếu không cũng không kiếm được nhiều tiền đúng không? Anh ta có thể cho em tiền, cũng có thể cho người khác tiền. Em gái vợ nhỏ một mớ, đi theo anh ta chỉ làm cuộc đời bi thảm hơn thôi, người trí thức như em trai chị, trong sạch, thanh bạch. Tiền đồ rộng lớn, mặc dù không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn, huống chi người ta chỉ có một mình em, tẩy mi cử án, đầu bạc răng long thật là tốt. Thế nào, bữa tiệc thứ sáu này kêu nó tới đi, nếu em không kêu, chị cũng kêu nó tới với tư cách người nhà. Mình mình nói, nó sẽ mang hai người bạn tới, đều là người có điều kiện tốt, loại bình thường kén cá chọn canh. Không phải là em xem người ta mà là người ta xem em đó. Không biết mình mình có nhầm không? Tại tiểu thù của chúng ta cũng không phải người bình thường. Tề mi cử án, dùng câu này cũng được à? Tôi thừa nhận tôi bị Emma nói cho chóng mặt. Trở lại văn phòng, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Ngà Tùng. SOS, thứ sáu này công ty tôi có một bữa tiệc lớn, ăn uống xong rồi sẽ có phũ hội, anh mau tới cứu tôi. Không ngờ anh ta lại chần trừ. Không được rồi, thứ sáu này sinh viên của tôi bảo vệ luận án. 6 giờ tối mà Bảo vệ xong sẽ là tiệc cảm ơn thầy Cô nói thử xem tôi không đi có được không Tôi giống lên Ngả tung Lần trước anh muốn tôi đi Tôi có nói lời nào không Tôi phối hợp rất tốt à Đến phiên tôi mà anh lại như vậy Anh ta nghĩ nghĩ nói Được rồi cô có yêu cầu gì không Anh tới là được Ngồi ăn với tôi trước Sau đó nhảy với tôi thân mật một chút Thân mật như thế nào Kiss trước mặt mọi người à Kiss cái đầu, tôi lúc đó nghe lệnh của tôi. Tối thứ sáu tôi lái xe đi đón Ngà Tùng. Ngã Tùng nói bữa tiệc cảm ơn kia anh không thể không tham gia, nhưng có thể ra sớm. Lúc tôi tới đón, bữa tiệc đã bắt đầu. Ngã Tùng uống một chút rượu, mặt hơi đỏ. Tuy nhiên có thể nhìn ra anh ta đang cố gắng phối hợp với tôi. Anh ta ăn mặc vô cùng lịch sự, đồ tay màu đen, phối hợp với cà vạt có hoa văn cổ điển, có vẻ nhẹ nhàng thông rong, tư thế oai nghiêm bừng bừng. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi theo hoa, váy caro ngắn, thật ra không hợp với không khí tiệc tối lắm, nhưng tôi rất hoài niệm thời con gái của mình, vô cùng nhớ váy caro. Tiệc tối tổ chức trong nhà ăn Cơm tây, mời đầu bếp từ khách sạn lớn tới làm thịt bò, công ty đặt riêng đồ chay ở Linh Bảo Tự cho tôi. Tôi và Ngạ Tùng đồng thời xuất hiện ở cửa, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá chúng tôi, chỉ có Emma là một chữ V từ đằng xa với tôi. Chúng tôi bưng dĩa đi lấy đồ ăn, đi theo đám đông, ngả tùng trông như cái gập nước, tự tại thong rong, lại không ngừng có người tới chào hỏi anh ta. Anh ta thật tự nhiên giới thiệu chính mình, nói là bạn của tôi. Nói xong chữ bạn, anh ta lại cười vô cùng thần bí, làm cho mọi người đều hiểu được chữ bạn kia có nghĩa là gì. Có ngả tùng đối phó tất cả, tôi liền ăn no, uống rượu, nói chuyện phím với mọi người. Chúng tôi vốn tới trễ, bữa cơm ăn một lát liền xong, Thời gian còn lại là vũ hội. Ngã Tùng và tôi nhảy điệu đầu tiên, nhịp điệu chậm. Anh ta nhảy khá tốt, các loại bước nhảy đều rất thành thạo. Sau đó tôi liền không ngừng được các đồng nghiệp nam giới khác mời bản thứ ba, thứ tư trôi qua rất nhanh. Nghỉ giữa giờ xong, âm nhạc lại vang lên một lần nữa, không ngờ là cha cha cha. Ngã Tùng nói, bản này nhất định tôi phải nhảy với cô, cho cô xem thành tích tăng thêm trong mấy tuần vừa rồi. Vậy đừng trách tôi dẫm lên chân anh, vì tôi sẽ không nhường anh. Chúng tôi bắt đầu nhảy ở giữa sàn nhảy, động tác của ngạt tùng thật chính xác, thậm chí có chút thoải mái. Trong những trường hợp nửa công nửa tư này, tôi luôn rất giấu mình. Không giống Emma, tôi chưa bao giờ chủ động chào hỏi lãnh đạo công ty, không hề nịnh nọt. Không phải vì tôi biết CGP là công ty của Lịch Xuyên, cho nên không xem họ vào mắt, mà tôi luôn cho rằng tôi và Lịch Xuyên làm hai nghề hoàn toàn khác nhau, Là một phiên dịch viên, tôi tuân thủ luật lệ và các chuẩn tắc của riêng mình, chú ý duy trì hình tượng làm việc của tôi. Qua 2 phút, tiết tấu càng ngày càng nhanh, Ngà Tùng bỗng trở nên vô cùng hào hứng, vừa chặn vừa đuổi tôi, miệng lại còn không ngừng nói. Come on! Lúc ở trên xe, tôi lần ngửi được mùi rượu, hỏi Ngà Tùng. Anh ta nói mình chỉ uống một chút, bây giờ lại lên cơn rồi. Một trong hai chúng tôi nghiêng người, anh ta nói bên tai tôi. Tiểu Thu! Cô định múa quạt với tôi à? Tôi không thèm nhìn anh ta, tiếp tục nhảy, mọi người đứng nhìn đều vỗ tay. Trời à, đây là bài gì vậy? Sao dài quá vậy? Ngà Tùng đuổi theo bước tôi, xuất ra tất cả các chiêu, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin và khiêu khích. Tôi nhớ tới mỗi ngày chạy bộ ở công viên, thấy mấy ông già lắc lư lắc lư múa quạt. Trong mắt anh ta, hình tượng của tôi chỉ như vậy thôi sao? Bất cứ giá nào, nhảy tiếp. Tôi cũng bắt đầu xoay eo, xuất ra tất cả các chiêu thức như lúc thi đấu trong trường. Mọi người thấy tôi suốt cuộc hương phấn hơn, nhất thời liền vỗ tay mạnh gấp đôi. Nhảy nhảy, trên sàn chỉ có lại chúng tôi, mọi người đều dừng lại, vây thành vòng tròn quanh chúng tôi, cùng nhau vỗ tay theo nhịp cho chúng tôi. Người bật nhạc cũng rất phối hợp, bài đó bật xong rồi, lại bật lại, không hề dừng dây nào. Tôi bước từng bước dồn dập mọi thứ bên cạnh đều xoay tròn, ngọn đèn nhiều màu phát ra ánh sáng như những giọt mưa. Trong lúc hoàng hốt, ánh mắt tôi lướt qua đám đông, dừng lại ở một góc phòng. Tôi không thể tưởng tượng được, nhưng trong góc đó, một người đang lặng lặng ngồi. Người kia lặng lặng nhìn tôi, ánh mắt chăm chú mà buồn bã, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, xinh đẹp mà thê lương. Hô hấp của tôi nhất thời dừng lại, ngay trong nháy mắt, tôi bị ngả tùng đụng mạnh, lảo đảo gần như ngã sấp xuống. Ngả tùng vội vàng giữ tôi lại, hoảng hồn hỏi, «Cô có sao không?» «Không!» Không sao Tôi chưa hoàn hồn, nhảy theo nhịp cho có lệ Lúc quay đầu nhìn lại Bóng người kia đã bị đám đông che khuất Lại qua một hiệp nữa Tôi lại lướt qua những bả vai kia Nhìn tới góc phòng đó Người đó đã biến mất Tôi bỏ lại nhà tùng, đuổi theo Cửa thang máy lại đóng Chỉ thấy con số đang nháy trên bảng 16, 15, 14 Tới tầng trệt Thang máy sẽ lên lại Nếu có người đi vào sẽ bị dừng lại Tôi không có kiên nhẫn chạy về phía cầu thang thoát hiểm nhảy một lần hai ba bậc, vội vàng chạy xuống dưới. Kể từ khi tới CDP, chuông báo động chưa gieo bao giờ, cho nên tôi chưa từng dùng chiếc cầu thang xanh xám lát đá cẩm thạch này lần nào. Hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét dọn tay vịn bằng gỗ không có một hạt bụi. Ban đầu tôi chỉ chạy xuống thật nhanh, giống như đang chạy thi với thang máy vậy. Sau tôi liền cầm tay vịn, mắt thấy cách tầm tiếp theo chỉ còn vài bậc, liền nhảy xuống. Hành động này vừa lúc chứng minh, trải qua nhiều năm rèn luyện thể dục bền bỉ kiên trì, động tác của tôi vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng tới khi chạy tới tầng cuối cùng, tôi vẫn sơ sẩy. Muốn nhảy nhiều hơn một bậc, kết quả đứng không vững, dầm một tiếng, đầu đụng lên tường, đụng làm tôi choáng váng, sao bay trí tróe. Bất chấp điều này, tôi kéo cánh cửa sắt nặng trịch ra, lao ra đại sảnh, tìm kiếm bóng người kia. Trước cửa chỉ có đèn đường sáng người và những chiếc ô tô la vút qua. Tôi đứng trên bậc thang, gập người Hai tay chống cối thở hồng hộc Đột nhiên một giọng nói truyền từ phía sau Hai, tiểu thu Giọng nói kia như một viên đạn bắn thủng tim tôi Cơ thể tôi đột nhiên chấn động Đứng thẳng người dậy, xoay lại Thấy lịch xuyên đứng trong bóng tối chương 47 Hai, tôi thở hồng hộc bắt chuyện Ngực thở phập phòng kịch liệt Hết nửa ngày cũng không nói xong Lịch xuyên thật kiên nhẫn chờ tôi thở bình thường lại, ánh mắt chuyển lên chán tôi, nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu em chảy máu kìa. a, tôi vuốt mái tóc lên, sờ sờ chán, quả nhiên sưng to một cục, trên tay dính vài giọt máu dinh dính. Đừng nhúc nhích, anh nói, để anh xem xem. Hơi thở mùi bạc hà ập vào mặt tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo, sờ tới sờ lui trên chán tôi. Trái tim vừa mới bình tĩnh của tôi lại bắt đầu đập với tốc độ nhanh gấp đôi. Đập vào chỗ nào Vào tường vẻ mặt anh vốn rất nghiêm túc Nghe xong câu này nhịn không được nổ nụ cười Đập vào tường Tại sao Vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi mỏng được biệt kín Xé ra lấy một cục bông ướt Cái này để vệ sinh vết thương Sẽ đau một chút a! Tôi hét lên một tiếng Tay anh run lên bông rơi xuống đất Sau đó anh khẩn chưa nhìn tôi Đau lắm à? Chút xíu Vậy anh sẽ nhẹ tay hơn. Anh lại lấy ví tiền ra, lấy ra một cục bông ướt khác, lau khô miệng vết thương cho tôi, lại lấy băng cá nhân dán lên. Lịch xuyên rất biết chăm sóc bản thân, luôn mang theo băng cá nhân bên người. Kể từ khi biết anh, thì anh đã có thói quen này. Sau đó lịch xuyên xoay người, tính nhặt cục bông rơi trên mặt đất. Tôi nhanh tay lệ mắt nhặt lên hộ anh, ném vào thùng rác. Đập có nặng lắm không? Có cần đi bác sĩ không? ngón tay thon dài của anh tiếp tục vuốt ve đỉnh đầu của tôi thử xem có chỗ nào bị thương nữa không giống như một lão tăng đang thụ giới vậy tôi rất muốn trả lời em đập rất nặng anh đi bác sĩ với em đi nghĩ đi nghĩ lại thấy mới có phải giọt máu phóng đại quá đáng không sao tôi vuốt vuốt tóc nghiêng nghiêng đầu nhìn anh anh về bao lâu rồi sáng nay Lịch Xuyên trông còn gầy hơn lúc tôi gặp anh ở Thụy Sĩ, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Kỳ quái, theo lễ bình thường, bệnh càng dưỡng thì phải càng tốt chứ. Lịch Xuyên nằm viện 3 tháng, không làm bất cứ việc gì, ngày nào cũng dưỡng bệnh, nhà nhiều tiền như vậy, đồ bổ nào mua không nổi. Tại sao giống như ngày càng gầy, xương cỏ má lại càng ngày càng cao vậy? Có mình anh về thôi à? Rene cũng tới, cậu ấy đang viết một quyển sách về kiến trúc cổ đại Trung Quốc, một tới Bắc Kinh tra tư liệu. Rene dạy học ở đại học à? Ừ Chúng tôi đứng cạnh nhau trên bậc thang đều không nói lời nào mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình Một lát sau tôi hỏi Lịch Xuyên, anh không lái xe tới à? Không Anh nói Anh đang đợi lái xe tới, có lẽ đang kẹt xe Em có xe nếu không em đưa anh về nhà được không? Không được, cảm ơn Đi đi, con khách sao với em à? Thật xin lỗi, anh còn việc phải làm. Anh nói, lần sau đi. Thật ra không có việc nào hết, anh chỉ không muốn đi với em thôi đúng không? Tôi nhẹ giọng nói một câu, ánh mắt u oán Anh mặc một chiếc áo gió đen tuyền, rất hợp với người anh, tóc thì vừa cứng vừa đen, còn hơi ướt ướt, phối hợp với khuôn mặt gửi yếu vào góc cạnh rõ ràng của anh, thật lạnh lùng, thật cao quý. Anh không trả lời, xem như cam chịu. Nhanh như vậy, Tất cả lại trở về vạch xuất phát Tác phong của Lịch Xuyên Muốn không quen cũng không được Tôi quay đầu bỏ đi Dù gì thì sự trở lại của Lịch Xuyên Cũng giống như mặt trời quay về hệ mặt trời Luôn luôn chỉ có sự tự quay là tôi Nhất thời lọt vào quỹ đạo hình tròn Có gió có mưa tiếp lực Tất cả lại trở về bình thường Ngày tiếp theo đi làm Tinh thần tôi vô cùng phấn chấn Vì phải dịch một hợp đồng vô cùng quan trọng Sợ lãng phí sức lực Nên tôi không lái xe Bắt taxi đi làm Vừa vào đại sảnh, lên có một đống đồng nghiệp không quen chào tôi Điệu nhảy tối qua Mặc dù không nghiêng nước nghiêng thành Nhưng ít nhất cũng khiến tôi trở thành ngôi sao a tiểu thu Chào buổi sáng Ha ha Ha ha, tiểu thu, hôm qua rất nổi nha Sao nhảy tới mức khúc hai lại bỏ vậy Hai bạn trai em đi tìm em khắp nơi a có chút việc gấp phải về nhà Tới văn phòng Thả túi xuống Vội vàng gọi điện thoại cho ngả tùng Chuồng mới vang một tiếng Liền được tiếp. Tiểu Thu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hôm qua tôi có việc gấp, chưa kịp nói gì đã bỏ đi. Có xảy ra chuyện gì không? Nghe có vẻ anh ta tuyệt đối không để ý. Không. Vậy là được rồi. Anh ta nói. Thứ sáu tuần sau, sở tôi tổ chức chơi xuân, cô tới cover một chút được không? Chơi xuân? Có xa không? Ở công viên Hương Sơn. Anh ta thở dài. Vợ chủ tịch công đoàn chỗ tôi làm một tòa soạn báo, còn hẹn một đám nữ phóng viên, nữ biên tập, vui chơi giải trí, còn có cho tôi giải đố gì gì đó. Giải đố? Cái đó cũng gọi là trò chơi à? Sao không phải là trò chơi? Tôi giải đố giỏi lắm. Ờ, ờ, được rồi, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Tối qua nhờ anh ta cover, sau đó bỏ đi không tử giã, vô cùng, vô cùng xấu hổ. Cảm ơn, hôm nào tôi mời cô ăn lẩu chay. Anh ta rất vui vẻ, còn nói lớp nhảy Latin tối nay cô có đi không? Đi chứ, sao lại không đi? Như vậy, tối gặp Được Tôi gác máy, tới phòng hành chính kiểm tra biểu kiện Phát hiện trong hòm thư có một chiếc túi thật nặng Ở ngoài ghi một đống tiếng đức Tôi xem xem là chocolate bích quy lịch xuyên hứa cho tôi Cầm lên định đi, lại gặp Emma "A, cái gì vậy? Chocolate bích quy. Gặp được phải chưa một nửa Được rồi, tôi mở túi ra Bên trong có vài gói Tôi đưa cho Emma hai gói Emma nhìn nhìn vỏ bánh cười cười À, mặt mũi em không nhỏ nha Đây là lịch xuyên tặng đúng không Tôi hoảng sợ Sao chị biết được Đây là bánh quy Jurek mà Ngoại ngữ thứ hai của chị là tiếng Đức Là em nhờ anh ta mua Em rất thích ăn loại bánh quy này Tôi vẫn sợ hãi nhìn Emma Emma rất nhiều chuyện Bất cứ chuyện gì cũng nhìn ra được Có nghi ngờ thì càng phải rõ ràng mới tha. Quả nhiên Emma lại đánh giá tôi. Nhìn em bình thường im im, không ngờ có thể nhờ anh ta mua đồ, chị thích ăn chocolate như vậy, lại quên biết anh ta nhiều năm như vậy mà cũng chưa dám mở miệng. Anh ta chỉ quan tâm cấp dưới thôi mà, kỹ xảo lung lay lòng người chỉ có vậy thôi. Tôi chửi bới tình queo. A, em đừng nói như vậy, hủy hoại vẻ đẹp của lực xuyên trong lòng chị. Emma đưa hai tay lên ôm tim, làm vẻ mặt háo sắc. Vừa rồi chỉ gặp anh ta ngay cửa lớn, đúng là đẹp trai làm người ta ngư ngẩn. Chị nhất thời kích động, quên mắt chào hỏi, muốn đi theo anh ta vào thang máy, chẳng những không kịp mà một chân còn kẹt vào trong. Kết quả chỉ bị nhốt ở ngoài, giày thì ở trong thang máy, lúc đó xấu hổ muốn chết luôn. Đứng ở dưới đợi vài phút, không ngờ lịch xuyên lại đi xuống theo thang máy đưa giày cho chị, còn nói xin lỗi, không thể ngăn cửa hộ chị được. Đúng là nhò nhã lễ độ, phong độ vô cùng. Tôi thở dài một hơi, nghĩ thầm trong lòng. Nếu chị thật lòng yêu anh ấy, thì không chỉ xấu hổ thôi đâu, toàn bộ quá trình đều là tự ngược, còn khổ hơn bạch mau nữ. Mười giờ họp như thường lệ, quả nhiên thấy Lịch Xuyên ngồi cạnh Giang Tổng. Giang Tổng đại biểu toàn thể nhân viên trong công ty, hoàn ngành Lịch Xuyên về Bắc Kinh chủ trì thiết kế công trình ở Ôn Châu. Vì lý do sức khỏe, lịch xuyên tiên sinh mỗi ngày chỉ có thể làm việc 3 giờ, hy vọng mọi người cố gắng xử lý tất cả mọi việc trong thời gian anh ấy làm việc, đừng quấy dày thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy. Tới phiên lịch xuyên, anh chỉ nói một câu. Cảm ơn, sau giờ tối nay tại nhà hàng Hải sản Hội Tiên Lâu, tôi mời mọi người ăn cơm, hoàn ngành mang theo người nhà. Tất cả nhân viên nữ tổ phiên dịch đều điên cuồng. Tầng thứ 18, tòa nhà Hương lại phục vụ cơm trưa vào đúng 12 giờ. Tôi lấy một đĩa salad, một chén cà tím hấp đậu hủ, gia nhập hội nghị bàn tròn nhiều chuyện của tổ phiên dịch. Không ngoài dự kiến, đề tài thảo luận hôm nay chính là lịch xuyên. cả vạt của lịch xuyên đẹp dễ sợ, rõ ràng là màu đỏ sậm, sao tao nhìn từ xa nó cứ lé lé lên vậy ta? Tao cảm thấy bộ đồ Tây nhung mịn anh ta mặc hôm nay mới đẹp kìa, nghiên cứu cả nửa ngày cũng không thấy khuyết điểm gì. ai, tao đang nghĩ tối nay gọi món gì, ca muối ở hội tiên lâu ngon nhất, Tao tới đó hai lần mà không dám gọi. Chỉ có một mình Emma nói, bây giờ Lịch Xuyên bị bệnh cũng không nhẹ đâu, đi đường cũng hết hơi, tụi mày thấy anh ta dùng hai nạn của một lúc bao giờ chưa? Vui vẻ nhất vẫn là Tiểu Vi, vì lại được về lại văn phòng của Lịch Xuyên. Tao cũng thấy sức khỏe của Vương tiên sinh chưa khôi phục hoàn toàn. Tiểu Vi nói, tham dự cuộc họp thường kỳ xong, anh ta về văn phòng của mình là không đi đâu nữa. Tao gọi điện thoại cho anh ta vài lần, anh ta cũng không tiếp. Tụi bay xem xem, bây giờ cũng không thấy anh ta ăn trưa. sắc mặt tôi khẽ biến, có thể xảy ra chuyện gì không? Không biết. Tiểu vi lắc đầu. Nếu không được anh ta cho phép, chị không thể tùy ý vào văn phòng anh ta. Tôi đứng dậy nói. Em vừa vặn có một hợp đồng phiên dịch phải đi tìm anh ta, để em đi xem xem. Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi chằm chằm. Sao? Tôi nói. Tụi chị cũng thấy mà, anh ta bị bệnh không nhẹ, lỡ may té xỉu trong văn phòng thì làm sao bây giờ? Em đi. Không thích hợp lắm đi, có lẽ anh ta chỉ đang nghỉ trong văn phòng thôi, thông báo cho Giang Tổng có vẻ tốt hơn. Đúng vậy, năm đó chú Bích Tuyên phối hợp với Lịch Xuyên tốt như vậy, cũng không thấy anh ta nể mặt chút nào, em đừng đi thì tốt hơn. Đi lên tầng 20, gõ cửa phòng Lịch Xuyên, gõ hơn 10 cái, không có ai trả lời. Bất chấp tất cả, tôi đẩy cửa đi vào trong văn phòng không có ai trống trơn trong không khí có một mùi chua thoang thoảng sau đó tôi nghe thấy tiếng nôn mửa loại nôn mửa vô cùng đau khổ và đáng sợ tôi vọt vào toilet thấy lịch xuyên quỳ hai chân nghiêng người trên bồn cầu nôn nghiêng trời lệch đất mặt anh xanh mét môi tái nhợt tôi quỳ xuống ôm anh từ đằng sau lịch xuyên anh không có tâm trạng để ý tới tôi liên tục nôn khan cơ thể không ngừng co rút Tôi không biết anh đã nôn bao nhiêu lâu Chỉ biết anh mang chân giả giữ nguyên tư thế này sẽ vô cùng khó chịu Uống miếng nước xúc, xúc miệng Tôi thật cố gắng khiến mình có vẻ bình tĩnh Anh vẫn cúi đầu Nhận ly nước tôi đưa uống một ngục Không biết lại bị cái gì kích thích Lại bắt đầu nôn Đã nôn sạch sẽ từ đời nào Chỉ nôn ra một ít niêm dịch Tôi vươn tay lên hông anh Giúp anh cởi chân giả Cơ thể anh chợt mất thăng bằng Ngã lên người tôi Tôi dùng sức đỡ anh, lấy tay phỗ vỗ lưng anh, lớn tiếng hỏi. Khá hơn chưa, bây giờ anh đừng đứng dậy, đứng dậy đột ngột sẽ bị chóng mặt, cứ ngồi xuống một lát đã. Lịch Xuyên bất lực dựa vào người tôi, nửa người mềm nhũn. Ban đầu anh còn muốn dùng tay đỡ chính mình, cuối cùng dường như sức lực đều mất hết, không còn chút gì. Tôi ôm anh ngồi trên sàn toilet gần 15 phút. Có chút sợ hãi Lịch Xuyên sẽ vì việc này mà tức giận. Lịch Xuyên chưa bao giờ muốn tôi nhìn bộ dạng chật vật của anh. Một lát sau, anh rốt cuộc có sức nói chuyện. Phiền em lấy nạng. Tôi nhặt nặng lên đưa cho anh. Anh cố gắng đứng lên, tới buồn rửa mặt, rửa mặt sạch sẽ. Lại lấy ra một lọ thuốc, uống một viên. Ngồi lên chiếc sofa đơn phía đối diện, mặt âm trầm hỏi tôi. Tìm anh có việc gì? Không, không có việc gì, chỉ lo lắng mà thôi. Tôi bị dọa, không khỏi ấp à ấp úng Anh có ăn đồ gì bị hư không? Không, em dẫn anh đi bác sĩ. Tôi sờ sờ túi quần, kiếm chìa khóa xe, lúc này mới như xa hôm nay không lái xe. Không đi, không đi đâu hết. Anh không kiên nhẫn nhìn tôi. Em đừng đứng trước mặt anh. Tôi nói với chính mình, không tức giận, mày không tức giận, mày không được tức giận, nhất định không tức giận. Tôi tìm một chiếc ghế ngồi xuống nói. Không đi bệnh viện cũng được, em sẽ ngồi đây với anh. Lỡ may anh bị chuyện gì, em còn biết đường gọi cấp cứu. Anh lạnh lùng nhìn tôi một cái. Nếu như phải như vậy, không bằng em xuống dưới mua cho anh một ly nước trái cây đi. Được, được, em đi liền. Tôi vội vàng xuống dưới, mua một ly nước trái cây nhiệt đới lịch xuyên thích nhất. Lúc quay về văn phòng, lại phát hiện Tiểu Vi đã ngồi ở trước cửa. Chị ta ngăn tôi nói. Vương Tiên Sinh đang nghỉ ngơi, không gạt bất kỳ ai. Là như vậy, anh ta nhờ em mua hộ một ly nước trái cây. Nước trái cây đưa cho chị đi. Tiểu Vi thật khách kín lặp lại một lần, Vương Tiên Sinh đã dặn dò rồi, không gặp bất kỳ ai. Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ vô căn cứ của Tiểu Vi, tôi xấu hổ về lại văn phòng, vừa ăn bánh quy vừa tự dỗi, lại còn phải dịch tài rượu. Tới 6 giờ, tôi đúng giờ tan tầm, cửa thang máy đinh một tiếng, mở ra oan gia ngõ hẹp bên trong đang đứng lịch xuyên mặc đồ tây mang giày da gọn gàng ngăn nắp trên người có mùi nước hoa si cây nhẹ nhàng ngoại trừ mặt hơi tái ra nhìn anh vô cùng thản nhiên nhàn nhã giống một anh chàng thơm tho đang chuẩn bị đi ăn tiệc vậy tôi làm mặt lạnh nhìn lên trời đi vào thang máy tan tầm không ngờ anh lại bắt chuyện tôi nhìn vách tường lát nữa tới hội tiên lâu ăn cơm em có đi không tôi nhìn sàn nhà cạch một tiếng thang máy bỗng nhiên ngừng lại anh nhấn nút dừng lại khẩn cấp tôi trợn mắt nhìn anh thật xin lỗi hồi chiều là thái độ của anh không đúng tha thứ cho anh đi lịch xuyên rất biết nói xin lỗi mỗi lần xin lỗi đều có vẻ vô cùng thành khẩn nhưng tôi vẫn rất tức giận vẫn không thèm để ý tới anh nước trái cây em mua anh uống rồi nè không tin em xem đi còn hơn một nửa anh để dành tối uống Anh thả nạn ra, lấy một chiếc bình thủy tinh từ trong túi ra, cô quơ trước mặt tôi. Nước trái cây đỏ đỏ, quả nhiên chỉ còn non nửa. Tôi nhìn anh giờ khóc giờ cười, rốt cuộc nói. Hồi trưa anh nôn như vậy, buổi tối còn ăn hải sản được à? Nôn ra hết mới phải ăn nha. Buổi tối anh sẽ ăn nhiều gấp đôi, ăn bù lại tất cả mọi thứ đã nôn ra. Quấy miệng anh hơi dơ lên, mang theo một nụ cười vui vẻ. Lịch Xuyên, xem ra bệnh anh chưa khỏi hẳn, anh nên nghỉ thêm vài ngày rồi mới đi làm. Anh ngủ nguyên buổi trưa rồi. Anh nói, đi làm cũng nghỉ ngơi được. Tôi nhịn không được, ngẩng đầu nhìn anh. Tinh thần Lịch Xuyên đúng là mạnh mẽ nha, hồi trưa nôn chết đi sống lại, bộ dạng y hệt như tận thế tới nơi rồi. Đến tối tinh thần và tính tình lại trở lại như cũ. Em không lái xe, ngồi nhớ xe anh đi hội tiên lâu được không? Được, có thể anh cảm thấy hành vi ấy là lấy oán trả ơn hồi chiều hơi quá đáng giọng điệu anh trở nên nhẹ nhàng hơn gọi điện cho rene được không tôi nhân lúc cháy nhà đi hồi của tại sao em muốn mời cậu ấy ăn cơm đưa điện thoại em đây thua em rồi anh biết trí nhớ tôi không tốt trong vòng một giây không thể nhớ dễ số nhiều hơn 5 chữ số tôi đưa điện thoại cho anh anh lưu số vào tôi nhân cơ hội nói Anh lưu số anh vào luôn đi, lỡ may có gì tìm anh cũng tiện hơn. Anh đưa lại điện thoại cho tôi. Của anh thì khỏi, em không có việc gì cần tìm anh cả. Tôi chán nản nhìn anh, dùng ánh mắt xem thường nhìn nửa ngày, nói không ra lời. Anh nhấn một nút nào đó, thang máy chậm rãi đi xuống. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website wwwchuyện snet Được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S Để nghe chuyện mới nhất Vui lòng không sao chép Re-update dưới mọi hình thức Chương 48 Tôi và Lịch Xuyên chậm rãi đi ra cửa lớn Lái xe đã ở đó chờ anh Xe đất vô cùng rộng rãi Lịch Xuyên mở cửa xe cho tôi Để tôi ngồi vào trước Sau đó anh cũng ngồi vào Đưa nặng cho lái xe bỏ vào cốp sau Cả người anh tản ra mùi vị trong lành nhưng lạnh lẽo. Anh dặn Tiểu Vi đặt đồ chay cho riêng em rồi. Anh nói, em ăn chay lại rồi à? Cống hiến cho môi trường của thế giới. Anh cười khẽ, cười cái gì? Anh vẫn nghĩ, mấy năm nay, cái gì em cũng có thể thay đổi, chỉ có thói quen ăn uống là sẽ không thay đổi. Em thay đổi nhiều lắm à? Anh quay đầu nhìn tôi. Không, em không thay đổi gì cả, anh vô cùng hy vọng em có thể thay đổi dù chỉ một chút. Anh thì sao, anh có thay đổi không? Em cảm thấy như thế nào? Anh không thay đổi gì cả, ngoại trừ càng ngày càng xa cách em. Chúng tôi lâm vào trầm mặc rất nhanh tới hội tiên lâu. Ngoại trừ ngoài nhân viên, cá biệt của phòng vẽ và phòng hành chính ra, gần như mỗi nhân viên của CGP đều có xe. Vài thư ký không có xe đều đi nhờ xe của Giang Tổng và Trương Tổng. Có thể là vì được ăn bào ngư, hầu như ai cũng gọi người nhà tới. Vừa tới cửa, Lịch Xuyên đã bị hai vị giám đốc đứng đợi sẵn nào đó ngăn lại nói chuyện. Tôi nhìn thấy ngạt tùng váy Emma trong sảnh nhà hàng, liền đi lên chào hỏi. ai hồi hồi đó, nếu biết được ăn bào ngư, em sẽ ăn chay trễ mấy tháng. Tôi cười nói. Lịch Xuyên rất biết chăm sóc chị em phụ nữ, biết các tiểu thư tổ phiên dịch đều yêu hải sản điên cuồng. Nếu dựa theo khẩu vị của anh ta, chắc chỉ có nước ăn mỹ ý. Tiểu thu, em ngồi cùng bàn với tụi chị đi Vì buổi sáng lịch xuyên nhật dày cho Emma Nên hôm nay Emma cố hết sức để ca ngợi anh Đương nhiên, để em đi hỏi xem đồ chay để ở đâu Để tôi đi hỏi, mời các tiểu thư ngồi Chuyện vặt để các quý ông đi làm Ngạc Tùng nho nhã lễ độ, sắp xếp, xếp chỗ ngồi cho chúng tôi Các phiên dịch viên trong tổ phiên dịch Người thì dẫn chồng con, người thì dẫn bạn trai Emma dẫn tới một vị tô tiên sinh Nghe nói yêu nhau được một tháng ngà tùng dặn dò nhân viên phục vụ xong lập tức ngồi xuống cạnh tôi tôi uống một ngụm trà thấy lịch xuyên ngồi ở một chiếc bàn đằng xa sau khi đồ ăn được bưng lên nhân viên bưng tới trước mặt mỗi người một chén bào ngư long tỉnh bưng tới trước mặt tôi lại là bí trưng đậu hủ. đồ chay tiểu vi đặt cho tôi vừa thơm vừa cay tôi ăn ngon lành tả mắt nhìn thấy người điên cuồng vì hải sản kia đang xoay mê ăn bào ngư như tôm hùm ngay cả ngà tùng cũng không ngoại lệ Sau đó Lisa tổ tiếng Đức mở đầu chủ đề người lớn Nhớ hồi ta đi du học ở nước mờ Đang có mốt khỏa thân Cụ già 70 tuổi cũng muốn thử Vài người già đang ngồi chơi cờ Ông cụ chạy ngang qua bọn họ Một ông cụ khác nói Đúng là chả ra gì Quần áo nhăn nhau như vậy cũng không chịu ủi Hai cái túi quần còn lói ra ngoài Mọi người cười run rẩy cả người Chỉ có tôi không yên lòng Không thấy hứng thú gì cả Nhà Tùng yên lặng quan sát tôi, tựa hồ thấy cảm xúc của tôi đang xuống, hỏi tôi có muốn đi Đài Thiên Văn ngắm sao không? Tôi nói việc phiên dịch hơi bận, dạo gần đây không rảnh. Dưới những vòng cụm ly, tôi thấy Lịch Xuyên luôn ngồi tại chỗ ăn cơm thật nhã nhặn, có vẻ như khẩu vị đã khôi phục lại. Mọi người đều đang uống rượu, lại không có ai mời rượu anh. Tim tôi dần dần thả lỏng, cảm thấy hơi bỏ rơi nhà Tùng, liền hăng say thỉnh giáo anh ta phổ cập kiến thức khoa học. Ngã Tùng nói một mối chuyện về hạt đen, hạt, lượng tử xong lại giới thiệu cho tôi một cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng, nhật ký, lạc vào thế giới vật lý. Nói hồi lâu anh ta đọc được quyền này, đọc đi đọc lại không dưới 100 lần, rốt cuộc mới có giấc mơ tương lai phải làm nhà khoa học. Quyển sách cô thích đọc nhất là gì? Anh ta hỏi. Hồng Lâu Mộng Tôi là sinh viên ban xã hội, vốn dĩ sách là chủ đề nói chuyện tôi thích nhất. Trước kia tôi và Lịch Xuyên nằm trên giường, nói về những quyển sách mà chúng tôi cùng thích. On the Road, Sói Hoang, Bi hài Kịch của Shakespeare, Không Chịu Đi Ngủ. Ai, nằm trên giường lâu quá, biến Lịch Xuyên từ người làm về kỹ thuật thành một nam thanh niên đầy văn nghệ. Tôi chưa đọc Hồng Lâu mộng Anh đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa chưa? Không, mới xem phim. Ngoại trừ sách vật lý ra, anh còn xem quyển sách nào dày dày nữa không? Hồi ký Einstein. Cái đó có tính không? Rất dày, hơn 600 trang lận. Tôi nhìn anh ta, xem nữa bị nghẹn cả tím. Sao giữa hai người lại khác nhau dữ vậy trời? Khuê mắt liếc thấy lịch xuyên ngồi đằng xa, anh đang đứng dậy, rất khách khí nói gì đó với những người ngồi xung quanh, từ từ đi ra cửa sau. Trước khi vào bàn, tôi từng đi toilet một lần. Nhà hàng số 1, toilet cũng là số 1, mặt kệ lát đá cẩm thạch, bày hoa tươi, mùi nến thoang thoảng, không dính một hạt bụi có buồng vệ sinh dành cho người tàn tật và phóng thay quần áo. Qua gần 30 phút, Lịch Xuyên vẫn chưa trở lại, tôi lấy cớ muốn đi toilet. Đi ra phía sau, ở đó vừa vặn đứng một nhân viên nam. Thật xin lỗi tiên sinh, có thể phiền anh một chút được không? Tiểu thư, cô cần giúp gì à? Cậu nhân viên trả lời vô cùng trang trọng. tôi có một đồng nghiệp dạo gần đây sức khỏe không tốt lắm hay bị xỉu, anh ấy đi toilet nhưng qua 30 phút rồi vẫn chưa thấy về. Có thể viên anh đi vào nhìn hộ tôi thử xem anh ấy có chuyện gì không? Xin quý khách chờ. Tôi mô tả những đặc điểm bên ngoài của lịch xuyên. Anh ta đẩy cửa đi vào, rất nhanh liền đi ra. Có lẽ vị tiên sinh kia uống quá chén đang nôn rất dữ. Tôi hỏi anh ta có cần giúp gì không? Anh ta nói không cần. Xem ra trong nhà hàng hay có người say rượu rồi nôn, cậu nhân viên có vẻ mặt thấy nhưng không làm gì được. Trong toilet còn ai không? Tôi hỏi lại. Không Anh giúp tôi một việc được không Tôi đưa cho anh ta 50 tệ. Nhờ anh đi vào trông anh ấy hộ tôi Nếu anh ấy không đi được Phiền anh dìu anh ấy Nếu tình huống nghiêm trọng hơn Tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện Được Tôi vẫn đứng canh ngoài cửa cho toilet Nhớ tới hôm chúng tôi đi ăn Constraven ở Zurich Ăn tới một nửa anh cũng đi cho toilet Thời gian rất lâu Sau khi đi xong Anh không động giao dĩa gì nữa Có lẽ lần đó anh cũng nôn Nhưng không chịu nói cho tôi biết Lại qua 20 phút, cửa rốt cuộc mở, Lịch Duyên cúi đầu đi ra. Thấy tôi không nói chuyện, lập tức ngồi xuống chiếc sofa cạnh tôi. Lịch Duyên, một là về nghỉ, hai là đi bệnh viện. Đi lấy một ly nước cho anh được không? Anh thảm thiết nói. Tôi đi lấy nước khoáng, ngồi xuống trước mặt anh, rót một ly nhỏ. Anh móc một viên thuốc từ trong túi ra, cố gắng uống một ngụm nước. Chưa kịp nuốt xong, liền ọc, nôn ra hết, bao gồm cả viên thuốc. Tôi vừa vặn đứng trước mặt anh, liền dính đầy người, may mà không bắn lên trên mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại, mặc dù đây là bãi nôn của lịch xuyên, nhưng bãi nôn là bãi nôn, tuyệt đối không đẹp đẽ gì. Thật xin lỗi. Anh thò tay vào túi tìm khăn, tôi ngăn anh lại, đặt anh lên sofa, lại đưa cho anh một ly nước. Uống thuốc, đừng nhúc nhích. Tôi cởi áo khoác ra, ra phòng ăn tìm lái xe, lại lặng lẽ giải thích một chút cho sang tổng. Lái xe lấy xe lăn từ cốp xe ra, đưa Lịch Xuyên lên xe. Trên đường đi, tôi gọi điện thoại cho Rina hỏi xem có cần đưa Lịch Xuyên đi bệnh viện, viện không. nên nói không cần, kêu tôi đưa Lịch Xuyên về khách sạn. Xe dừng trước khách sạn Thụy Sĩ ở trung tâm Hồng Kông, Macau, trên đường Đông Nghị Hoàn. Rene đã đứng sẵn ở dưới đội chúng tôi. Chúng tôi cùng Lịch Xuyên đang mê man về phòng. Rene giúp anh ta thay áo ngủ. Lịch Xuyên mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ không phải nói một ngày chỉ làm việc 3 tiếng à quay lại phòng khách rene hỏi tôi sao alex lại đi cả ngày có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy không muốn về sớm quá rene bưng cà phê đau óc rối loạn đi qua đi lại trong phòng khách rene sao lịch xuyên cứ nôn hoài vậy hôm nay anh ấy nôn hai lần rồi hàng ngày alex đều phải uống một loại thuốc loại thuốc đó kích thích dạ dày rất mạnh cho nên lúc nào cũng buồn nôn Ngoài ra cậu ấy cũng rất dễ mệt, hễ chút là mệt. Tôi nhớ tới viên thuốc anh uống hồi sáng. Là thuốc cứng xương à? Không phải. Vậy không uống lại thuốc kia được không? Không được, nhưng mà cậu ấy có thể uống Fenagan. Fenagan, một loại thuốc chống nôn, cũng có tác dụng phụ, sẽ làm tụt huyết áp, rất dễ xỉu. Tôi hít một hơi lạnh. Vậy chẳng thì khác gì Ngày nào anh ấy cũng phải nôn Ngày nào cũng ăn không ngon Renée cười khổ Cậu nói đúng Alex rất ương ngạnh Nôn lại ăn Ăn xong lại nôn Một ngày ăn rất nhiều lần Cho nên trông cậu ấy còn chưa gầy lắm đúng không Nếu không đã thành bạch cốt tinh từ đời nào rồi Renée Tôi nói Lịch duyên cứ như vậy Mình rất lo lắng Tối nay mình phải ở đây với anh ấy Cái này Alex sẽ không đồng ý Alex đang ngủ Rene nghĩ nghĩ nói Được rồi, mình giao cậu ấy cho cậu Mình về phòng đọc tài liệu đây Có chuyện gì cậu qua gọi mình Đưa Rene tới cửa, tôi lại hỏi Xem ra bệnh của Lịch Xuyên chưa tốt hơn bao nhiêu Sao mọi người lại đưa cậu ấy về Bắc Kinh Ở lại Thụy Sĩ không tốt hơn à Ở Bắc Kinh nhiều việc Anh ấy không được nghỉ ngơi Chữa bệnh có lẽ cũng không kịp Cả nhà đều phản đối cậu ấy về Là chính Lịch Xuyên kiên trì muốn về Chết Lịch Xuyên trở về là vì muốn giữ lời hứa với mình, nhưng mà tên ngốc này giữ lời hứa sao quan trọng bằng con người được hả trời. Tôi vội vàng nói, để mình khuyên anh ấy. Rene nhìn tôi, bỗng nhiên thở dài một hồi. Không cần khuyên, Anir, Lịch Xuyên không tính quay lại Thụy Sĩ, cậu ấy nói cậu ấy thích Bắc Kinh, sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Lúc nói câu này, giọng Rene hơi run run, tính nói thêm gì nữa nhưng lại nuốt lại, đóng cửa lịch xuyên đang ngủ nhíu mày cả người quận tròn lại thật im lặng tôi nhìn nhìn đồng hồ chưa tới 8 giờ trước kia bình thường 12 giờ anh mới ngủ tôi đi toilet lấy một chiếc khăn mặt nóng lau mặt cho anh anh giật mình xoay người một cái lại ngủ lịch xuyên rất thích sạch sẽ không tắm trước khi ngủ đối với anh mà nói đúng là chuyện không thể tưởng tượng được huống chi hôm nay anh còn nôn hai lần tôi vào toilet giặt khăn và cởi áo ngủ cho anh nhẹ nhàng lau người cho anh anh vẫn nằm không nhúc nhích vẫn đang nhú mày, rất mệt mỏi rất yếu ớt, chậm rãi hô hấp có đôi khi ngón tay anh bỗng nhiên run lên vài cái có khi lại run run lông mi giống như muốn tỉnh dậy nhưng lại không đủ sức hai mắt lại nặng nề khép lại Đùi anh vẫn lạnh cóng tôi dùng khăn mặt nóng trường thật lâu mới ấm lại làm xong tất cả tôi vặn tối đền bàn lại, nắm tay anh trong ánh sáng mờ nhạt đó yên lặng nhìn anh Lịch xuyên càng ngủ càng trầm, cặp mày nhíu lại đã giãn ra, mặt anh vô cùng bình tĩnh, hơi hơi mỉm cười, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy. Tới 3 giờ sáng, lịch xuyên bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường. Tôi chạy tới phong cách rót sữa. Lúc quay lại, anh đã mở mắt. Anh nhìn tôi, lại nhìn đồng hồ, nhận sữa rồi kinh ngạc hỏi: Tiểu Thu, sao em còn ở đây? Em sợ anh lại nôn tiếp nên ở lại với anh. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh. Anh... lại nôn nữa à? Không có, anh ngủ suốt, ngủ rất ngon. Đừng uống sữa nhanh quá, coi chừng nôn ra. Anh ngồi dậy, ngồi không ổn, dùng một tay trống, tôi tìm một chiếc gối lót dưới eo anh. Em... ở đây tối giờ à? Ừ. Sau đó anh liền hỏi một câu làm tôi giờ khóc giờ cười. Ở đây làm gì? Không làm gì, ngồi. Chúng ta về lúc mấy giờ? 8 giờ Bây giờ là 3 giờ sáng, em ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ. Đương nhiên cũng làm việc khác. Tôi cười nham hiểm, anh vội vàng thỏ tay vào trong chân, phát hiện mình vẫn mặc quần áo, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôi nhìn anh cười không nói gì, anh phát hiện đồ lót đã được thay, vô cùng xấu hổ. Em nhân cơ hội làm chuyện xấu. Hôm nay anh nôn hai lần, nhất định muốn thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ một chút đúng không? Tôi cúi mặt trước mặt anh, dùng đổi đắc ý. Anh uống hai ba ngụm liền hết ly sữa, tinh thần rất tốt, sốc chăn đứng dậy mặc đồ, vừa mặc vừa hỏi. Sau đó em có ăn tối không? Không, bây giờ đang đói bụng nè. Anh cũng đói. Anh mặc đồ xong đeo đồng hồ. Chúng ta xuống dưới ăn khuya, ăn xong anh đưa em về. Đi đi. Chúng tôi đi thang máy xuống dưới, tìm một tiệm cơm phục vụ 24 giờ. Lịch xuyên chỉ có thể ăn cháo, loại cháo loãng. Tôi gọi một phần đồ chay, cộng thêm một chén canh khoai tây. Chúng tôi đều đói bụng, đều tự ăn 10 phút, không nói lời nào. Có thể nhìn ra được khẩu vị của Lịch Xuyên không tốt lắm, có một muỗng cháo cũng nuốt mất nửa ngày. Nhưng anh rất cố gắng, ăn hết muỗng này tới muỗng khác. Một lát sau, rốt cuộc anh cũng ăn hơn nửa bát, cầm khăn lau miệng, chuẩn bị nói. Tôi vội vàng ngăn anh lại. Đừng nói nữa, Lịch Xuyên, em biết anh muốn nói gì. Anh muốn nói gì, em nói thử xem. Anh muốn nói, tôi giả giọng anh. Tiểu thư à, em move on đi, thằng nhóc tối nay ngồi với em, anh thấy cũng khá tốt, em và cậu ta rất hấp dẫn, bọn em phải phát triển cho tốt. Bây giờ anh bệnh thành như vậy, em cũng thấy rồi, không phải anh không cần em, mà anh thật sự không có cách nào khác. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không thể bỏ lỡ cả cuộc đời vì sự say mê nhất thời. Sau này đừng đi tìm anh nữa, cho dù thấy anh chết rồi, em cũng đừng quan tâm tới anh. Anh và em không có quan hệ gì cả. Tôi cắn một miếng trái cây nói, những gì anh muốn nói có phải là mấy cái này không? Lịch Xuyên nhìn tôi, thản nhiên nói, em đã biết hết rồi thì anh khỏi phải nói. Lịch Xuyên, nếu như bây giờ anh thật khỏe mạnh, không hề có việc gì, anh kêu em đi, em sẽ buông tay, em đã trải qua một lần 5 năm rồi, chẳng lẽ lại không qua được một lần 5 năm khác sao? Nhưng anh bị bệnh, mặc dù em không biết anh bị bệnh gì, Nhưng chỉ cần anh còn bệnh Thì em tuyệt đối sẽ không đi Tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn anh Vì với em Anh quá quan trọng Nếu anh không thấy phiền Thì cứ việc nói đi nói lại mấy câu này Tóm lại em vẫn sẽ vào tay trái ra tay phải Tôi liếm liếm môi mỉm cười Với em mà nói Yêu là một món quà Không phải anh có thể tặng cho em Thì mới chứng tỏ là anh có nó Mà là khi anh tặng nó đi rồi Thì anh vẫn có được nó Lúc nghe câu này, Lịch Xuyên vẫn cúi đầu, tay anh hơi run lên, sau đó anh đưa tôi về nhà, trên đường không nói một chữ nào. Tới nhà trọ, tôi hít một hơi thật sâu, nói Lịch Xuyên, anh về Thụy Sĩ đi, đừng ở đây nữa. Tại sao? Bệnh anh chưa gọi hẳn, nếu ở đây lâu, lục miễn dịch của anh sẽ bị giảm, khả năng bị nhiễm trùng sẽ lớn hơn. Không phải nói với anh là em không có quan hệ gì à? Anh châm chọc, em quan tâm tới bệnh của anh làm gì?